Đồng tự xám trắng mờ hồ có hàng quang liên tiếp lóe ra, ước dần sau khi qua một chung trà, tên quang trong mắt trùng niên nhân thu liễm. Hẳn lạ, hắn đã đồn xuất ra ngoài ngàn dặm, không thể nào cảm ứng được nơi này, bất quá vì để an toàn, cẩn thận một chút vận hơn. Nói xong lời này, tay khẽ bắn ra. Sau một tiếng phốc suy, một điểm lục quang chợt lóe lên rồi nhập vào trong một cây cột trụ to thô trong đại điện. Cột trụ đó vang lên âm thanh ầm ầm, rồi nổi lên lên quang màu xanh nhạt. mà khác, và cái cột trụ phụ cận, tất cả đều đồng dạng vụ vụ mấy tiếng nổ lớn. Lập tức, sau khi linh quang chấp động, lại hình thành một tầng quần sáng màu lục, đem khu vực nhỏ xung quanh đều bao phủ vào bên trong. Hiện tại có thể nói chuyện được rồi. Làm xong tất cả những việc này, Trùng Niên Nhân thần sắc trở nên hòa hoà hoàng nói: "Sự thúc thật là cẩn thận." Lúc này được tự xinh đẹp lại nở ra một nụ cười khổ. Đối với sự tồn tại đáng sợ bậc này, cẩn thận vài phần thì vẫn hơn. Trùng niên nhân họ cam hư lạnh một tiếng. Sự thúc nói rất đúng, đúng những tu sĩ tu luyện tới cảnh giới bậc này, chỉ sợ tính tình có chút quá gì. Bạn nhất, chúng ta nói ra vài lời mạo phạm vào kiên kỳ của đối phương, chính là sẽ mang đến cho bộ môn tai họa diện môn. Bất quá trong những nguyên anh kỳ tiền bối nội danh ở loạn tinh hải. Từ hồ cũng không nghe nói đến một nam một nữ này, nhưng vừa rồi, nghe khẩu khí lời nói của đối phương, đối với loạn tinh hại hiểu biết rất rõ, không giống như là tu sĩ ngoại lai, xem ra, thật sự là một khổ tu sĩ một mực ẩn cư. Hoặc bảo đại hán chần chừ một lúc, không dám quá khẳng định nói. Thành sam lão giả lại cho mày, cúi đầu không nói một lời. Thạch tuyên, người đang suy nghĩ điều gì? Tụng niệm nhận chú ý tới sự khác thường của lão giả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 Vị này khuôn mặt mặc dù rất tầm thường, nhưng ta hẳn là đã gặp qua hắn, chỉ là từ hồ, đó là chuyện đã rất lâu về trước. Họ hàng À, ta nhớ rồi, người này chính là người năm đó, nghịch tên mình đã xác lệnh đuổi giết. thành xam lão giả, mặt liền biến sắc, hôi nhỏ một tiếng. Tiểu xác lệnh, đuổi giết một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như vậy, tại sao lại không biết việc này? trùng niên nhân họ cam, trước tiên thất kinh. Lập tức sắc mặt trở nên âm trầm. Sự thúc hiểu nhầm rồi, trên sắc lệnh ghi rõ, người nọ là một tên kết đan tu sĩ, không phải là Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa sự thúc năm đó đang bế quan, quyền sư đệ và kính sư mùi khi ấy còn chưa kết đăng. Lúc ấy là Mã sư huynh và ta cùng phụ trách sự vụ trong môn phái. Hai người chúng ta chỉ phái một ít nhân thủ vội vàng ứng phó, cho nên không có bẩm báo cho sư thúc. Đúng. Đây là sự tình gần hai trăm năm về trước, ta còn giữ lại miếng ngọc dạng truyền lệnh nằm đó đây. Lão già đầu đầy mồ hôi giải thích, lập tức từ trong túi trữ vật lục loại một hồi, móc ra một cái ngọc dạng mặt quỷ đưa cho trùng niên tu sĩ. Nói vậy, đối phương chẳng lệ trong khoảng thời gian ngắn này, có thể từ kết đăng kỳ tiến dài lên nguyên anh hậu kỳ. Trùng niên nhân họ cam nghe thấy lời ấy, mặt mũi lại trở nên âm trầm hơn, bất quá vẫn tiếp lấy ngọc dạng dùng thần niệm quét bên trong, kết quả chỉ thấy vị trung niên nhân này sắc mặt biến đổi mấy lần, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin được. bên trong ngọc dạng hiện lên một đạo ảo ảnh, một thanh niên mặc thanh bào, miệng đang cười nhẹ, không phải là hàng lập, người mới rời đi thì còn là ai? hai người ánh mắt cũng hoàn toàn giống hệt, tuyệt đối không phải chỉ là người có khuôn mặt giống nhau. trung niên nhân hờ cam trong lòng kinh hãi. Như có từng con sóng lớn không ngừng chuyển động, đem nội dung trong ngọc dạng một chữ cũng không bỏ sót, nhìn lại một lần, rồi mới đưa thần niệm thu lại, mặc lộ ra vẻ băng hàng, một hồi lâu không nói. Thấy trùng niên tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng như vậy, không chỉ thanh xam lão giả và hoàng bào đại hán, kể cả nữ tử xinh đẹp kia cũng không dám nói, bộ giảng hết thảy mọi chuyện đều cho vị sư thuốc bộ môn này làm chủ. Xem ra, ta thật sự trách lầm sư điệt rồi. Người nghịch tình mình đuổi giết, đích xác, chính là người vừa mới rời đi. Bất quả các người ngày cho rõ, chuyện này nếu không được ta đồng ý, quyết không được lộ ra ngoài nửa phần. Nghịch tình mình tất nhiên vô cùng mạnh, nhưng người này hiện tại cũng không phải là kích đang tu sĩ năm đó. Ta không muốn cho bộn môn nhìn liêu tới ân oán của bọn họ. Nếu không trong hai phe, mặc cho ai giận ca chém thất lên bộn môn, thì một cái khổ môn đạo đều tuyệt đối không đủ để gánh lỗi giận này. Trùng niên nhân họ cam, vẻ mặt kiên quyết, lạnh như băng nói. Vâng, ba người thanh sam lão giả trong lòng trùng mình, vội vàng đáp ứng. Ba người các ngươi ở lại trong mùa 10 năm không được rời đi, ở trong đồng phụ mà tu luyện cho tốt, ta có dự cảm không tốt, đột nhiên có hai tên đại thu sĩ xuất thế, một trong số đó lại có quan hệ đối địch với nghịch tình minh, chỉ sợ làm cho loạn tình hại càng thêm rối loạn, các đệ tử còn lại cũng phải ước thúc một cái. Không cần, không được rời khỏi đạo, bộ môn sẽ lặng lẽ phong bế sơn môn Một đoạn thời gian Trung niên nhân từ hồ Đã xem xét cẩn thận Cho miệng liên tiếp phân phó Khiến cho ba người lão già trong lòng khiếp sợ Nhưng chỉ có thể liên tục vân dạ. Rồi sau đó Ba người liền cáo từ, Thối lui khỏi đại điện Đi an bài mệnh lệnh phong sơn của trung niên nhân Cho các tu sĩ khác Chỉ còn lại trung niên nhân họ cam Một mình ngồi trong địa điện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 ta ngược lại sẽ chờ chọc phải hỏa sát thân. Không biết qua bao lâu, tu sĩ họ cam cuối cùng cùng thở dài một tiếng, đứng dậy, trên mặt hiện ra vẻ tự diễu. hắn lập tức vùn tay áo bào, hỏa thành buộc đầu cầu vòng màu lam bắn ra, trong nháy mắt đã rời khỏi nơi đây, không biết là đi đến nơi nào. đại điện một lần nữa trở nên trống rộng, vắng lạnh dị thường, mà hàng lập đã sớm rời khỏi đảo nhỏ kia.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 Chỉ sợ sớm muộn gì cũng có ngày bị những lão quái nguyên anh này liên thủ tìm ra. Còn việc hắn bị nghịch tình mình ra sắc lệnh truy sát thì là do ngày đó mấy tên lão quái cực âm lão tổ liên tục lục soát không kết quả, giận dữ làm ra hành động này, muốn bước hạng lập không có chỗ dùng thân, tự lộ ra hành tung của chính mình. Đương nhiên, đã qua nhiều năm như vậy, chuyện hư thiên định đã sớm trở thành truyền thuyết, tuy mệnh lệnh đùa giết hắn vẫn một mực không hủy bỏ. Nhưng cho dù như vậy, thì hầu hết chính mà lượng đạo đều đã quên việc này. Những tin tức hư thiên điện lại hiện thế một lần nữa, lưu truyền thật nhanh, dần dần khuếch tán tới hại vực phù cận. Nguyện lai, like, những tu sĩ khổ môn đạo thấy cảnh này, mặc dù đa số đều là tu sĩ cấp thấp không đáng nhắc tới, nhưng cũng có hai tên tu sĩ kết đan kỳ đi ngang qua. Trước đó từ điện tịch trộm thấy giới thiệu liên quan đến hư thiên định, tự nhiên đem việc này trở thành một chuyện là.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 Ngược lại, Hạng Lộc ngày đó từ trong hư thiên điện truyền tống ra, lại khu sự hư thiên định, biến thành cự định, lại khiến không ít người thần suy quỷ kiến, mò ra được thân phận năm xưa của hắn. Nhất thời không ít nguyên anh tu sĩ, bắt đầu trở nên ruột dịch Hạng Lộc không biết việc tiểu sắc lệnh, lại càng không biết hơn phân nữ nguyên anh tu sĩ và nhiều tông môn kỹ đồ với mình. Nếu không, khẳng định đã sớm biến hạ dương mạo lập tức trở nên cẩn thận.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 Một hơi thu thậm hơn 20 miếng cao dài linh thạch. Điều này làm cho hạng lập trong lòng mừng rỡ. Tầm thư trên mạch khoáng chỉ địa, càng đậm hơn vài phần. Trên đường, hạng lập tự nhiên đụng không ít tu sĩ. Đại đa số là đề dài tu vi. Lấy thần thông cấp bậc hạng lập, tự nhiên sẽ không cùng những người này, dề dừa không rõ. Các bạn không cùng bất cứ ai đối mặt, trực tiếp bay lên phía trên rồi vụt qua. Mà trong số tu sĩ đó, trừ hai ba người tu vi cao, còn nghi hoặc hướng phía trên cao, nơi hàng lập bay qua liếc mắt nhìn. Đại đa số còn lại, không hề cảm thấy điều gì. Càng không biết, mình dĩ nhiên đã từng gặp thoáng qua, một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Phi hành ước dần hơn một tháng, ngoài khơi hiện ra một điểm đen, là phi hành tiếp dần mấy canh giờ. hàng lập rút cuộc nhìn thấy thiên tinh thành cao ngất lên tầng mây trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đúng lúc này, đột nhiên từ chân trời đối diện, xuất hiện hơn 10 đạo đồn quang hợp thành một đội nhằm thẳng hướng hàng lập bay tới hàng lập thần niệm hướng bên kia đảo qua một cái không khỏi ngẩn ra trong đội tu sĩ này dĩ nhiên có bốn nam tên tu sĩ kết đăng kỳ trong đó còn có một nguyên anh sơ kỳ hơn nữa khi tức trên người nguyên anh tu sĩ dĩ nhiên lại mang đến cho hắn một loài cảm giác đã từng quen biết hàng lập trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ ánh mắt chớp động vài cái vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích cũng không thi triển đồn thuật ẩn nấp chương 1128 nghìn một mật ngữ đội tu sĩ kia trên người mang trang phục của tu sĩ tịnh cung hiển nhiên mới từ thiên tinh thành xuất phát tới hàng lập lại tùy tiện lơ lửng tại phía trước như vậy tự nhiên bị nhóm tu sĩ kia trông thấy cả bọn kinh nghi bay vụt đến một lát sau đã hiện ra trước mặt hàng lập bất quá hiện tại hàng lập thi triển liềm khí thuật đem từ vị chính mình hoàn toàn trở nên che giấu như vậy bất kể là tu sĩ trúc cơ kỳ hay là kết đan kỳ nếu dùng thần niệm đào qua cũng sẽ chỉ cảm thấy người đối diện phảng phất như một đám mây mù căn bản không cách nào thăm dò tu vi chuẩn xác của hàng lập được mà đúng lúc này từ trong đội ngũ tu sĩ đối diện lại truyền đến một tiếng thét nhỏ kinh hãi hàng lập thần sắc hệ động đồng dạng nhìn về một tên tu sĩ mang áo choàng màu trắng trùm kín đầu phi đối diện người này cả thân thể đều bị bao phủ trong một áo choàng thật lớn, dĩ nhiên vô phương biết được là nam hay nữ. hơn nữa cho dù thần niệm kinh người của hàng lập đào qua, cũng không cách nào nhìn thấu được áo choàng này. hàng lập trong lòng rất kinh ngạc, bất quá khi tức người này phát ra, khiến hàng lập cảm giác có chút quen thuộc. đối phương lại là nguyên an kỳ, tu sĩ duy nhất trong bọn, hẳn tự nhiên sẽ không chỉ như vậy rồi thôi. Trong mắt hàng lập làm quàng loáng lên muốn vận dụng thần thông thanh minh lên nhạn, Mạnh mẽ nhìn thâu áo choàng của đối phương. đúng là hàng đạo hữu nhiều năm không gặp, hàng đạo hữu vẫn mạnh khỏe chứ? nhưng vào đúng lúc này, một tiếng cười khẽ sung mạng cá tình từ trong áo choàng truyền ra, người nọ bỗng nhiên đem chiếc áo choàng thật lớn cởi ra, lộ ra một khuôn mặt trắng như bạch ngọc, đang cười mà như không phải cười rất kiều mị. lăng ngọc linh, thấy dược màu dịu lệ này. Hạng Lập sau khi nhận ra, không khỏi bật thốt lên. Người này đúng là người mà năm đó, hắn đã cứu ở phía ngoài thiên tinh thành, vì tình cùng chấp sự có khuôn mặt nữ tử. Nhìn khuôn mặt tươi cười đẹp như hoa của đối phương, Hàng Lập sờ sờ mũi, trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới, nhiều năm không gặp, Hàng Huỳnh còn có thể liếc mắt liền nhận ra lăng mộ. Tiểu đề thực sự rất vui mừng, mặt khác, tại Hạ trước tiên chúc mừng đạo hữu kết anh đại thành.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 Hắn quay đầu, thanh âm lạnh lùng phân phó. các người trở về trước đi, ta và hàng đạo hữu có một số việc muốn đàm luận, rồi sẽ lập tức đuổi theo các ngươi Vâng, lăng trưởng lão. Những tình cung tu sĩ kết đan, trúc cờ kỳ này nghe vậy, lập tức không người đáp ứng, xem vẻ kính cận trên mặt bọn hắn, tự hồ đối với vị lăng trưởng lão này, cực kỳ cung kính. Hàng lập thấy cảnh này ánh mắt chớp động, trên mặt không hiện ra chút gì sắc nào. Những tu sĩ này được một vị lão giả kết đan hầu kỳ chỉ huy, tiếp tục lên đường, trong chớp mắt, hơn mười đạo đồn quang liền biến mất đằng sau chân trời. Khiến Hàn huynh chê cười rồi, tiểu đệ phục mệnh đi trợ giúp một hải đạo bị nghịch Tinh Minh tấn công, chỉ sợ nhất thời không thể ở lâu nơi này được. Lăng Ngọc Linh quay người, thở dài nói: "Ừm, trên đường ta đi tới đây, cũng nghe qua cuối cùng cùng nghịch Tinh Minh tự hồ lại khai chiến, khỏi trách đạo hữu thần bất do kỳ." Hàng Lập ưng dung nói, là Ngọc lên nghe vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục cười miệng, bất quá hai mắt hắn một lần nữa đánh giá Hàng Lập, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ quái đạn. Hàng Huynh, người hiện tại không phải là sơ kỳ cảnh giới hay sao? Hắn sau khi chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn nhìn không được. À, tạo so sao với đạo hựu hơi vượt lên một chút, bất quả lấy từ chất của đạo hựu, việc này cũng là vấn đề sớm muộn mà thôi. Hạng Lập cười ha ha, hàm hồ trả lời. Lăng Ngọc Linh vừa nghe những lời này, thần sắc có chút ngốc trẻ, trong lòng quay cuồng từng đợt không ngừng. Đối phương thật sự đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, việc này thật sự rất khó tin. Phải biết rằng hiện tại hắn và Hạng Lập chia tay chưa tới 200 năm, lại từ một cách đăng kỳ tu sĩ liền biến thành Nguyên Anh Trung Kỳ. Việc này nghe qua không khỏi rợn cả người. Thần sắc sau khi thay đổi mấy lần, Lăng Ngọc Linh cuối cùng cũng hồi phục thái độ. Nhưng trong lời nói, vẫn không kìm được toát ra ngự khí hâm mộ. Xem ra Hàng Huynh chính là loại kỳ tài tu luyện vạn năm khó gặp, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp tiến dai, tiểu đề thật sự phải cúi đầu bái phục. tại hạ làm gì là kỳ tài tu luyện chứ? Chẳng qua có chút gặp cơ duyên mà thôi. Hàng lập tự nhiên sẽ không chỉ rõ cái gì, nửa thật nửa giả trả lời. Lần này Hàng Huynh tới đây, có việc gì quan trọng sao? Tiểu đề mặc dù bất tài... Nhưng cũng sẽ cô giúp sức một tay. Lan Ngọc Linh cười một tiếng, không dây dưa ở chuyện tu vi Hạng Lập. Chuyện đề tài đột nhiên hỏi đến ý đồ Hạng Lập đi đến nơi đây. Không có gì, tại Hạng muốn đi hải ngoại một chuyến, sợ đang phải mượn truyền tống trận của quý cung rồi. Hạng Lập không dấu giếm, thẳng nhiên nói. Nếu như nói như vậy, Hạng Huynh gặp được ta là rất tốt. Gần đây vì sợ ngoại hải có nghịch tình mình tu sỉ lẹn vào trong bộn cung cho nên ngoại hải truyền thống trần hiện tại phần lớn đã bị đóng chỉ để lại hai tòa để dùng ta đưa cho đạo huởng một khối lệnh bài hạng huynh cầm vật này có thể vận dụng truyền thống pháp trận của bổn cung lan ngọc linh thản nhiên cười một tiếng mình màu lưu động thần tình căn bạn giống y như đúc một tuyệt sắc mỹ nữ nhưng ngược lại trong lời nói của hắn không mang theo chút khí tức nào của son phấn hai người đứng gần nhau Tự nhiên, là làm cho việc đó càng lộ vẻ quỷ mị, không thể nào diễn tả. Lấy tuổi vị tâm cạnh hạng lập hiện nay, tự nhiên sẽ không bị dùng nhang của đối phương mê hoặc. Hắn bây giờ tiến nhập vào thiên tinh thành, thì thủ vệ và một ít câm chế, căn bản không cách nào làm khó hắn. Nhưng nếu là có thể giảm bớt một chút rắc rối không cần thiết, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Sau khi cười vài tiếng, hạng lập cũng không khách khí tiếp nhận lệnh bài. Sau đó khi hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, Hàng Lập cáo từ lên đường, lập tức hóa thành một đạo thanh hồng, hướng cự đạo xa xa bay thẳng đến. Lăng Ngọc Linh nhìn phương hướng Hàng Lập biến mất, nụ cười trên mặt dần dần thu liệm lại. Sau khi cúi đầu từ đánh giá một hồi, bỗng nhiên vỗ tay vào túi trữ vật bên hông, một cái truyền âm phù màu bạc xuất hiện trong tay. Hàng hướng phù này nói khẽ vài câu, sau đó giơ tay lên, Phụ truyền hóa thành một đoạn hỏa quang, phá không bay ra. Sau khi lấy lên vài cái, liền biến mất trong không trung. Tiếp đó trên mặt hắn mới lại lên một ti bất đắc dĩ. Sau khi thang nhẹ vài tiếng, một lợt nửa khoác lên áo choàng nãy giờ vẫn cầm trong tay. Sau đó hóa thành một đạo đồn quang, hướng về phía thủ hạ vừa mới rời đi mà đuổi theo. Sau khi đồn quang của Lăng Ngọc Linh đồng dạng rời xa, không trung phụ cần ngân quang chợt lóe, một đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên. Hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng truyền âm phù bay, thân hình nhất động, một lần nữa biển mất không thấy. Khoảng trường thời gian một chung trà sau, trong bóng đêm, một nam tự phiêu phù đứng yên không nhút nhích, đúng là hàng lập. Và lúc này sắc mặt hắn không chút thay đổi, hai tay để sau lưng. Trước người hắn chợt lóe lên một thân ảnh, nhận hình khôi lội liền quỷ dị xuất hiện trước người. Nó nhấc tay lên, một thứ phản phất giống như họa xà. Đang không ngừng giải dụ hiện ra trong lòng bàn tay, nhưng bị một đoạn ngân quan vây chặt bên trong, căn bản vô phương thoát ra. Hàng lập nhướng mày, đơn thủ quơ một cái. Phốc suy, một tiếng, hỏa xà đã bị bằng không hút tới trong tay, lập tức trở nên bạo liệt, hóa thành một đoạn hỏa cầu, hùng hăng hùng hổ thiêu đốt. Sau khi thần niệm hạng lập nhanh chóng đảo qua hỏa cầu một lượt, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Sau khi ánh mắt chớp động, đột nhiên nằm ngón tay, đang nắm hỏa cầu nắm lại, hỏa cầu lập tức trở nên phân tán, sau đó hai mắt hiếp lại, quay đầu nhìn về phía thiên tinh thành trên cử đạo. Quyền lai, chuyện ta có hư thiên định, cử nhiên cả loạn tinh hại này, không người nào không biết, xem ra vẫn còn cần phải thay đổi hình dạng một chút. Hàng lập miệng thì thào một tiếng, lập tức khuôn mặt bỗng nhiên bị một tầng ánh sáng bao phủ, ngủ quan khuôn mặt trở nên mơ hồ không rõ đồng thời trên người bảo phát một loại âm thanh ầm ầm, thân hình cao vọt lên thêm một thước. chỉ sau chốc lát hắn liền hóa thành một đại hán khôi ngô sắc mặt ngầm đen, sau đó đem nhân hình khôi lội thu lại rồi hướng về thiên tinh thành cách đó không xa mà bay đi. hạng lộc không hề hay biết, cùng lúc hắn đem truyền âm phủ kia bóp tan, trong một động quật xám xịt nơi đạo đó dưới đất ở thành sơn thiên tinh thành một nhân ảnh nhàn nhạt đang ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên thân hình nhất động, sau đó một tay hướng về hư không phía trước, quân một cái, nhất thời một điểm hỏa quang đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng về bàn tay kia bay lại. Cái hỏa cầu vừa nãy bị hàng lập bóp tan, lại một lần nữa quỷ dị hiện ra, rơi vào trong tay nhân ảnh này. Bóng người yên lặng dùng thần thức quét qua tin tức trong hỏa cầu một chút, rồi lật tay một cái, nhất thời hỏa quang liền biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? ngọng lên hai từ kia. Tại sao sử dụng đồn âm phù chúng ta cho hắn? Phù truyền quy hiếm gì thường như vậy. hẳn hẳn là sẽ không dễ dàng sử dụng đi. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì rồi? Hắn hẳn là mới rời khỏi tinh thành không lâu mà. Đột nhiên tại một góc khác trong đồng quần truyền đến một thanh âm rất êm tai, phảng phất như được phát ra từ một nữ tử trẻ tuổi. Hắn không có chuyện gì, chỉ là tại phù cần gặp được một người thú vị. Nên muốn chúng ta lên tiếng chưa mời người này Vào tình cung làm trợ thù thôi Nhân ảnh đầu tiên mở miệng Rõ ràng là một tên nam tử Nhưng thanh âm hơi ngậm ngừng Có chút đông cứng Bộ dáng tự hồ không thường xuyên nói chuyện Ai là ai Đáng để Ngọc Linh muốn chúng ta tự mình ra mặt Đội tử kia vừa nghe Lăng Ngọc Linh vô sự Nhất thời yên lòng Nhưng thân ảnh trong góc đồng khẽ động Có chút tò mò đứng lên Người còn nhớ rõ truyền tình hư thiên định Hơn một trăm năm trước hay không? Tất nhiên là nhớ rất rõ. Việc này có liên quan đến chuyện kia sao? Nàng kia có chút hơi kinh ngạc. Tên tu sĩ từ trong miệng hộ mang hộ tử, vạn thiên minh đoạt vật và người năm đó đã cứu Ngọc Linh hài tử này. Kỳ thật là một. Hôm nay, hắn lại đến bên ngoài thiên tinh thành chúng ta, muốn mượn truyền tống trận đi hải ngoại một chuyến, vừa lúc gặp được mặt Ngọc Linh. Nam tử giải thích. Thì ra là như vậy. Nếu ta nhớ không nhầm, Người này từ hồ họ hàng, năm đó chỉ là một tên kết đan kỳ tu sĩ mà thôi. Vậy mà cũng đáng được chúng ta ra mặt, lôi kéo hay sao? Được tự có chút khó hiểu hỏi. À, nói về người này, quả là có chút khó tin. Ngọc Linh lại hoài nghi, người này đã là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Nếu thật sự là như vậy, tu luyện chưa tới 200 năm đã đạt được tu vì như vậy, thật đúng là không thể xem nhẹ. nam tử còn lại cười hắc hắc. Năm đó, sau khi hư thiên định, được đưa ra khỏi hư thiên điện chúng ta từng phái người đặc biệt, điều tra lan lệnh người này, không phải nói là người này 89 phần 10 là ngoại lai tu sĩ hay sao, dù sao cũng phải trở về quê cũ chẳng lẽ hắn là tu sĩ xuất thân từ đại tôn môn đại tấn, nếu không thì kể cả thật sự là thiên tài tu luyện vạn năm khó gặp, nếu không có tông môn ở sau toàn lực giúp đỡ, thì cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện thành nguyên anh trung kỳ. Được tự dựng như đối với Đại Tấn biết đến thật rõ ràng, không chút do dự nói. Chương 1129 Nguyên từ Thần Quang Mặc kệ hắn là Đại Tấn tu sĩ hay không, có thể lấy được hư thiên định rồi thoát đi, người này cũng coi như rất may mắn, nếu không phải hai người chúng ta tu luyện Nguyên từ Thần Quang, bài xích bảo vật ngũ hành.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 Vận khí không tốt Đến lúc tối hậu lại thất bại trong gan tất Nữ tử nghe nói như vậy Nở nụ cười khổ Đúng như vậy Nếu sớm biết như vậy ban đầu ta cũng không lôi kéo người cùng nhau tu luyện Nguyên từ thần quan Ta rất xin lỗi người vì việc này Nam tử kia sau khi chậm ngâm một lúc Thành âm trở nên có chút hối hận Không phải lỗi do ngươi Nếu không tìm đường khác Bọn ta cả đời cũng không thể nào tiến gian lên hóa thần kỳ sự thật là như vậy. nếu không phải tối hậu xuất hiện sai lầm, thì ta và ngươi hai người thực sự đã tiến dài hóa thần kỳ thành công. tối thiểu cũng có thể thêm một ngàn năm thọ nguyên. Được tử thập phần bình thản nói, đúng vậy. không nghĩ tới một bước tối hậu sau khi tu luyện nguyên từ thần quan, thì phải là tu sĩ không đủ ngũ hành lên căn trên người mới có thể sử dụng. nhưng nếu thật sự có hỗn loạn lên căn như vậy, đừng nói tu luyện đến xuất ra nguyên anh. Mà chỉ sợ ngay cả trúc cơ kết đan đều không thể vượt qua. Tụ sĩ như vậy, làm sao có tư cách tu luyện công pháp này? Không trách được, công pháp này mặc dù được sáng tạo rất lâu, nhưng không có ai thật sự tu luyện thành công. Các thiền lội ta lấy 500 năm thời gian tu luyện, liền có thể tiến dài nguyên anh hậu kỳ. Nói về thiền phú tu luyện tuyệt đối không dưới lịch đại của tinh cung chi chủ trước đây. Càng một hơi vượt qua ba cửa ải khó được đồn đại. Là không thể vượt qua của nguyên từ thần quan, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, lúc tối hậu còn gặp phải kết quả như vậy. Vì thường cổ tu sĩ sáng lập nguyên từ thần quan này, các bạn là cố ý bố trí cái bẫy này, muốn đem hậu nhân bọn ta vui lắm. Thật không biết, người này rút cuộc dụng tâm đà sao? Cách công pháp đại thành phía trước còn một sợi chỉ, lại phải cần điều kiện mâu thuận như vậy. Nếu lúc đầu biết như vậy, nói gì cũng không chọn tu luyện công pháp này nam tử có chút kích động nói: hiện nhiên đưa với thường cổ tu sĩ sáng lập công pháp này oán hận tới cực điểm. nữ tử bên kia cùng thở dài thật sâu, một lúc sau mới nhẹ nhàng khuyên: được rồi, mặc kệ thường cổ tu sĩ sáng tạo công pháp này để vui đùa hay không, nhưng nền căn của tu luyện giả làm sao có thể dễ dàng thay đổi? may mắn là bọn ta phát hiện sớm, trước thời gian liền đình chỉ tu luyện. Nếu không ở nguyên tử sơn, tiếp tục tu luyện, ngụ hành chi lực trong cơ thể mà được nhiên phát tác, chỉ sợ sẽ nổ tan sát mà chết thôi. Mà cũng phải nói, chúng ta phải cảm ơn lục đạo và vàng tam cô bọn họ. Nếu không phải bọn họ bức cho chúng ta phải xuất quan trước thời hạn, thì làm sao mà phát hiện được dị biến bên trong cơ thể chứ? <cười> lục đạo và vàng tâm cô, chẳng qua là bài tướng của ta năm xưa, càng bạn không đáng nhắc đến. Nếu không phải có hạn chế của nguyên tử Sơn, ta đã sớm đánh thẳng đến hang ổ của bọn chúng, đem tất cả tiêu diệt, mà chuyện này cũng không phải là tuyệt đối không thể. nam tử sau khi hư lạnh một tiếng, thành âm lại trở nên có chút kỳ quái. Lời này là kỹ gì? Người thật sự tìm được phương pháp thay đổi lên căng sao? nữ tự kia nguyên bạn vẫn lạnh lùng thản nhiên, vừa nghe những lời này không khỏi trở nên có chút kích động. Sau khi phát hiện vấn đề này, hơn một trăm năm qua, ta vẫn liên tục tìm đọc các loại điện tịch cổ xưa, tìm kiếm con đường giải nguy. Ta đã phát hiện một loại thường cổ bí thuật có thể lợi dụng. Kỹ thuật thuật này cũng không phải sự tính là tăng thêm linh căng, mà là sau khi đem một kiện bảo vật, chỉ có một thuộc tính trải qua huyết tế một phen, có thể đem cái đó thay thế linh căn bị thiếu để khu sự ngũ hành chi lực. Sau khi chần chờ một lúc, Nam Tử mới mở miệng.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 Trừ phi chúng ta nguyên bản là tứ linh căng trên người, nếu không phương pháp này thật sự là vô bộ. Nam tử bất đắc dị nói. Thì ra là như vậy, cái này đích sát đối với hai người có thiên linh căng như chúng ta, không có chút tác dụng nào. Nữ tử nghe xong lời này, trong lòng trầm xuống, một tỷ hy vọng mới nổi lên lại một lần nữa biến mất. Được rồi, chúng ta không nên vọng tưởng tí Việt. Nguyên tử thần quan đại thành, tốt nhất hãy giải quyết những sự việc thực tế hơn đi. thọ nguyên của chúng ta còn lại không tới trăm năm, các bạn không kịp tu luyện thêm. Toàn bộ tâm tư hãy đặt trên người Ngọc Linh đi. Lần trước, sau khi chúng ta xuất quan, liền toàn lực bồi dưỡng cho nàng. Cuối cùng cũng như ý nguyện, giúp nó kết thành nguyên anh. Đợi hại tử kia củng cố cảnh giới, rồi hơn mười năm sau, sẽ dùng pháp lực mạnh mẽ, trợ giúp nó đột phá trùng kỳ cảnh giới. Nếu như vậy, lấy thù vị Nguyên Anh Trung Kỳ sau này, hẳn là miệng cường có thể chấp trưởng tình cung. Đương nhiên trước tiên, tuyệt đối không thể lưu lại hai tai họa lục đạo và bản tiên cô, nhất định phải diệt trừ. Thà nầm nữ tử kia đột nhiên trở nên băng hàng, trong lời nói tràn ngập sát khí. chỉ cần hai người chúng ta liều mạng, muốn trở đi hai người này cũng không phải là việc khó. Nam tử kia không thèm để ý nói tu sĩ họ hàng kia xử lý như thế nào đây? hoặc nếu có hư thiên định trên người, lại có thể là nguyên anh trung kỳ. vạn nhất ta bạn ngươi không ở chỗ này, có thể nào hắn sẽ làm loạn thiên hải đại biến? nhưng từ khẩu khí trong truyền âm của ngọc linh, tựa hồ đối biến nghị này ấn tượng không xấu. đệ tử có chút do dự. nguyễn anh trung kỳ tu sĩ, thiền phủ tu luyện thật sự ghê gớm, cũng thật sự đáng giá để chúng ta lôi kéo, nhưng còn phải xem. Hắn có nguyện ý gia nhập tình cung chúng ta hay không? Nếu như nguyện ý thì dễ rồi, chúng ta sẽ âm thầm hạ cấm chế, rồi lấy hư thiên định, cấp cho Ngọc Linh sau khi tiếng giả lên trung kỳ sử dụng, cho hắn một chút bảo vật bồi thường là được rồi. Còn nếu không muốn, chúng ta xuất thủ diệt đi, bỏ bớt một đài phiền toái sau này. Lời nói của nam tử trở nên vô cùng lành khóc. Cũng chỉ đành như vậy mà thôi. Được tự tha nhẹ một tiếng, cũng không có ý tứ phản đối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 cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Nữ tử lại phi thường tự tin. cũng được. nhờ người nọ có hư thiên định, danh tiếng lưu truyền tài tinh hải lâu như vậy, uy lực của nó chắc hẳn sẽ không yếu. nam tử cũng không phải là đối, chỉ là dặn dò một câu. chỉ cần là bảo vật ngũ hành, dưới nguyên tử thần quan, uy lực đều sẽ giảm hơn phân nửa. người không cần quá lo lắng. nữ tử cười khẽ một tiếng. lần này. Nam tử trong động quật không trả lời, hiển nhiên cũng đồng ý lời nói của nữ tử kia. Hạng lập lúc này cũng đã vào trong thiên tinh thành. Thiên tinh thành không hổ là loạn tinh hải đệ nhất thành. Hạng lập tìm kiếm trong phường thị, muốn tìm kiếm một ít tài liệu bổ sung. Hắn thuận tiện, buồn bán ra bài pháp bảo gân gà không cần thiết để đổi lấy đại lượng tinh thành, sau đó tùy tiện tìm một khách sạn trú ngụ. Nếu là Ngọc Linh đã biết hắn mang hư thiên định trên người, hắn tự nhiên sẽ không ngu ngốc tới mức cầm khối lệnh bài kia trực tiếp đến truyền tống trần Thánh Sơn. Vì vậy hắn đang chuẩn bị, đợi đến buổi tối thì lẹn vào trong tinh không điện trên núi. Chỉ cần không phải thiên tinh xâm thánh, tự mình gác truyền tống trần, hắn tự nhiên sẽ không để tu sĩ thủ vệ vào trong mắt. Đương nhiên, nếu như những nhân vật được truyền tổng đó thật sự xuất hiện, có ngăn được hắn hay không thì cũng chưa biết được. Vì không muốn người khác chú ý, Hàng Cô Ý chọn lựa một khách sạn không lớn và chỉ hiện lộ tu vi kết đăng trung kỳ. Tự nhiên khiến trưởng quỷ luyện khí kỳ của khách sạn đối với Hàng Lập một mực cung kính, lập tức tìm một gian phòng đơn thường hạo hàng, sợ chọc dần vì tiền bối này. Chờ tới cành ba, Hàng Lập liền yên lặng thi truyện đồn thuận, thần không biết quỷ không hay trườn ra khỏi khách sạn. Vị trí tình không điện trong ký ức của Hàng Lập hãy còn rất mới mẻ. Hắn lặng yên hướng về vị trí đó trên cửu sơn mà bay đi. Dọc theo đường đi, gặp tu sĩ tuần tra đa số là Luyện Khí Kỳ, Trúc Cơ Kỳ. ngẫu nhiên có hai ba tên kết đan, nhưng trong mắt Hàng Lập thì không có gì đáng ngại. Hắn thì truyền bí thuật ẩn nấp, chờ mấy tên kia đi qua. Tầng thứ năm mươi Thánh Sơn trong nháy mắt đã tới. Trước mặt Hàng Lập xuất hiện một cung điện cao lớn. Năm tháng cũng không thể lưu lại trên cung điện này chút dấu vết nào. Tất nhiên, đều độc nhất vô nhị, giống như trước kia. Hàng lập trong lòng hơi có chút cảm khái. Đã muốn không khách khí, dùng bí thuật phá vỡ câm chế, thì được nhìn thần sắc khẽ động. Thân hình sau khi nhoán lên, bỗng nhiên hóa thành một luồng khói mỏng, rồi tán loạn biến mất trong không trung đại điện. Một lát sau, từ trên không trung, một phương hương khác có vài bóng người như ẩn như hiện, từ xa xa, vô thành vô tức bay tới. Những người này thân hình mơ hồ. Cơ hồ cùng bóng đêm, dùng hòa làm một, không dùng thần điểm quét kỹ, các bạn không thể nào phát hiện tồn tại của những người này. Lén lút như vậy, chẳng lẽ là người cũng nghịch tình minh? Hàng lập trong lòng kinh ngạc, tò mò nhìn nhất cử nhất động của những người này. Tù vị những người này đối với tu sĩ bình thường mà nói, thì hoàn toàn không thấp. Dĩ nhiên có bốn tên trúc cơ kỳ, hai tên kết đan kỳ, nhưng trong nhóm đó, lại còn có một tên đề giai tu sĩ, luyện khí kỳ ba bốn tầng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 Trong đó, một tên tu sĩ kết đăng, vóc người cao gầy, đột nhiên lật bàn tay. Nhất thời trong tay hiện ra một khối lục bích trần bàn to cỡ bàn tay, nhẹ nhàng đánh lên đó một đào pháp quyết. Trần bàn tình quang chợt lóe tạng bắt ra bạch quang yêu ớt. Còn vị nữ tử bóc dáng thon thả, còn vị nữ tử bóc dáng thon thả kết đăng kỳ kia, khẽ lật bàn tay. Trong bàn tay bỗng nhiên hiện ra một cây tiểu kỳ màu vàng, dùng lên một cái. Một đoàn sương mù màu vàng từ trong trào ra. Trong nháy mắt, đem mấy người phụ cần đều bao phủ bên trong. Lấy lên một cái, lập tức sương mù và mấy người đều biến mất. Hạng lập thấy pháp khí trần kỳ màu vàng nọ, lại có chút ngợ ngơ. Trong mắt hiện ra một tia ngạc